Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dấu đáp Đà tạ mã đạo trưởng lưu tâm Tạ đạo còn đó tật đầu dám để bản thân yếu hèn Lời nói mang đầy thâm ý của Trần Trung đạo trưởng Như lật đụng tràm tới sự tự tôn vốn có của thôi liệt Hắn cả giận quát Tự cho mình là chính nghĩa Để xem hôm nay các người làm sao thoát gọi nơi này Nói đoàn hắn nâng tay áo bắn ra một điểm pháo hiệu Bắt trận từ tường vây xung quanh lao ngục, những bóng người thân mặt trường bào theo hai chữ thượng thanh phái xuất hiện. Nhìn qua số lượng cũng không kém nhân sĩ huyền môn đại Việt làm bao. Các người có chuẩn bị từ trước. Mình ứng tuy đang chiến đấu kịch liệt, nhưng vẫn phần tầm quan sát một chút. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của đám môn nhân thượng thanh phái, hắn đã lập tức thức giận nói. Hứa chú nghe vậy thì đắc ý cười dài các người nghĩ sự tình quan trọng như vậy mà chúng ta chỉ phái đám binh lính kia canh phòng hay sao? Theo lời quốc sư cùng Cẩm Lạc tướng quân, chúng ta biết ngoài đám người bị bắt vẫn còn những kẻ lẩn trốn được. Lão ngục này thực chất là một cái bẫy để dẫn dụ các người mà thôi. Nhìn thấy sự đắc chí trong ánh mắt của Hư Chu, mình ngực bừng lên lửa giận, tích trượng trong tay càng thêm điên cuồng nhĩ là muốn nhanh chóng trấn áp quỷ thái thái chức mặt để mà tiến qua bên kia chiến đấu cùng hắn. Đang lúc mà sự chú ý của đoàn người rơi vào sự xuất hiện của đám môn nhân thượng thành phái thì phía cuộc chiến của tiểu thú cùng ngắc bạch nhị quỷ bất sinh biến hóa. Tiếng chấn động khủng bố phát sinh khiến tất cả giật mình nhìn lại, chỉ thấy tiểu thú một thân váy trắng lầy lộm, cả người treo trên không hai tay nắm chặt một điểm bạch quang chói lóa đang tỏa ra yêu khí nồng đậm, không ngừng đối với vòng xoáy quỷ khí tiêu hao. Nội Đan ưu tiên, à quả nhiên xuất ra nội đan rồi. Hắc Quỷ nét mặt nhăn nhó bởi áp lực cường đại, bỗng chốc từ đâu ập tới. Bên cạnh hắn Bạch Quỷ cũng chẳng khác hơn là bao, cơ hồ cũng sắp chống đỡ không nổi. Cơ người biết thế nào là nội đan rồi chứ, cần không mau toàn lực phản kích. Cách đó không xa, Ti Trăng Phá vẫn đứng im bất động quan sát trận chiến, nhìn thấy Hắc Bạch Nhị Quỷ trận vật duy trì vòng xoáy quỷ khí thì lớn tiếng nói: "Phía trong xoáy quỷ khí, Tiêu Tí toàn thân bất động chỉ có yêu khí từ thân thể của nàng đang cuồn cuộn rót nhập vào nội đan, khiến nhiều khí tụ tập nơi nội đan giống như một hỏa tiễn, nàng điên cuồng đâm sâu vào lớp quỷ khí như muốn xuyên thấu." Nội đàn mang theo toàn bộ yêu khí của một yêu tiên chân chính, ngài một lún sâu vào lớp quỷ khí dày đặc. Nội đàn tiến sâu đến đâu thì nét mặt của Hắc Bạch Nhiệt càng dũng dõng đến đó. Cả hai bấy lâu luôn cho bản thân mình là cường đại, xem tất thảy yêu tà gặp phải xem như cỏ rác. Đến hiện tại cảm thụ được uy áp của Nội Đan yêu tiên, bọn chúng mới biết bấy lâu nay mình quá tự phụ, chỉ là hối hận giờ đây đã quá muộn. Mắt nhìn vòng xoáy quỷ khí sắp bị nội đan xuyên thùng. Tiểu thí vì vậy mà sắp thoát được ra ngoài. Hác bạch nhị quỷ hướng ánh mắt sợ hãi nhìn qua phía trang pha như là sự cầu viện. Chùi chùi nhân. Dường như trang pha công nhận ra hai quỷ nô của mình dốc ra toàn lực nhưng chẳng thể cản nổi sự cưng đại của tiểu thí. Hắn bây giờ mới nhú mày chuyển thân. Dù sao thế cũng sắp đạt ở đâu đấy cũng không thể vì hai quỷ nô kia mà phá hỏng đi tất thảy. Tiểu Tuyết nãy giờ tập trung điều động nội đan công pháp quỷ khí, ngay khi cảm nhận bản thân sắp giành được thắng lợi thì bất chợt bên tai cô nàng vang lên tiếng linh phù xé gió lao tới. Nơi tâm của Tiểu Tuyết như có ngàn cân kéo xuống, nàng biết sự lo lắng vừa nảy đã thành sự thật, kẻ mới tới quả nhiên đã ra tay. Nơi tâm của Tiêu Thú vừa động thì phía bên trên đầu đã xuất hiện một làn linh phù màu tím ám ngữ. Linh phù kia lây đồng tỏa ra linh lực cường hãn, hướng về mặt quỷ khí bao bọc, hình thành một lớp màng chắn kiên cố, mặc cho yêu lực từ nội đàn tỏa ra bao nhiêu, đều bị lớp màng kia tiêu tuyệt sạch sẽ. Người nhận ra sự quái dị, trích mắt Tiêu Thú cắn răng hướng trường phà quát lớn: Đáp lại nàng là một sự miếm mai trong ánh mắt của Trang Pha. Hắn mỉm cười nhìn nàng đoạn lên tiếng. Tiểu mỹ nhân thực lực quả như là cường đại. Chỉ có điều một mình nàng làm sao có thể là đối thủ của ta. Ngoan ngoan thu lại nội đan. Ta sẽ lưu lại cho nàng một con đường sống thế nào. Người nằm mơ sao hả? Ta có chết cũng không hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net